Tính tình và nhân cách tổng thể nói chung những đặc điểm tâm lý ổn định trong cách xử sự của một người, biểu hiện thái độ điển hình của người đó trong những hoàn cảnh điển hình. Mỗi người một tính cách riêng. Tính cách là những tác phong cư xử và đáp trả tự nhiên, thông thường của con người trên thế giới. Phạm vi rộng lớn của tính cách giúp chúng ta lý giải được tính đa dạng trong cách cư xử, đối đãi và sự sắp đặt. Tính cách không điều khiển xem một đứa trẻ sẽ làm gì nhưng nó giúp trẻ hiểu rằng làm cách nào để thực hiện điều đó. Nhân cách là những nét đặc trưng tiêu biểu của con người, được hình thành trong sự kết hợp giữa hiệu quả giáo dục và môi trường, tự nhiên. Nhân nhân bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, bao gồm tính khí, ngày sinh, yếu tố gia đình, những tác động trong môi trường sống, những căn bệnh nguy hiểm, nỗi ám ảnh về cái chết, chuyển nhà, địa vị kinh tế, giới tính, trí thông minh, tuổi tác, sức khỏe và việc nuôi dạy con cái. Thực tế cho thấy, tính cách mà trẻ biểu lộ khi còn nhỏ sẽ tương tự như tính cách của chúng khi trưởng thành. Mặc dù tính cách có sự bền vững, nhưng đó không phải là một dự báo hoàn toàn chính xác về nhân cách, sự thành công hay thất bại như một người trưởng thành, và tính cách có thể thay đổi tùy theo từng hoàn cảnh sống. Thông thường, cách đối xử với trẻ em ở một độ tuổi và một giai đoạn phát triển nào đó thường gây nên những nhận định lệch lạc về tính cách. Trẻ có thể cư xử đúng mực với người khác theo một phương thức thích hợp, tốt hơn là khi trẻ bị thách thức. Cách cư xử bị ảnh hưởng qua việc đứa trẻ cảm thấy thế nào? Những cảm giác vật chất của trẻ rất đa dạng. Những đứa trẻ hay cảm thấy bị áp đảo, tức tối, hoặc không thoải mái với những cảm giác, nhận thức, tiếp xúc, thính giác, thị giác, hú giác quanh chúng có thể cư xử bằng những phương thức liều lĩnh hơn. Những chiêu bài như ngượng ngùng, dễ dàng, khó khăn. Lớn tiếng hay bốc đồng có thể gây tổn thương lòng tự trọng của người khác. Chúng tạo nên những dự đoán cho trẻ hành động theo một cách chắc chắn và ngăn cản trẻ không thể mở rộng cảm giác. Những chiêu bài này có thể kéo dài đến khi trẻ trưởng thành thực sự. Tính khí gây ảnh hưởng mối quan hệ trong gia đình, sức khỏe của trẻ và cách đối đãi, nó cũng đồng thời chi phối cách người lớn đối xử với trẻ. Vì những sự khác biệt về tính khí, Hai đứa trẻ trong cùng một gia đình có thể phản ứng theo hai cách riêng biệt, đứa cởi mở, dễ thích nghi có thể đòi hỏi và nhận được nhiều tình cảm hơn đứa thận trọng hay thích nghi chậm. Ở trẻ em, những đặc điểm về tính khí dường như thật khó để lý giải, như cố chấp, thường là những đặc điểm quan trọng khi trưởng thành. Việc nuôi dạy con cái không tốt chưa hẳn là nguyên nhân tất yếu khi trẻ phát sinh ra những vấn đề về cách cư xử hay phô bày thái độ khó chịu. Một vài cách cư sự thách thức còn do môi trường sống của trẻ không đồng nhất với nhân cách và tính khí của nó. Tính khí của trẻ con có thể có hiệu quả dựa trên việc ba mẹ xét đoán chúng thế nào và kỹ năng nuôi dạy con cái của họ. Những ông bố, bà mẹ dễ tính thường cảm thấy thành công trong khi những bậc cha mẹ ưa thử thách, sinh động hay nghiêm khắc thường hướng trẻ tới cảm giác bơ vơ và ít thành công hơn. Việc hiểu tính khí và nhân phẩm có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Những bậc cha mẹ hiểu tính khí và nhân phẩm của con mình thường nhận thấy những khả năng độc đáo của con họ và sự hòa thuận trong gia đình hơn. Cách thức ba mẹ tiếp xúc với trẻ có một hiệu quả bền vững dựa trên nhân phẩm của họ. Một vài phương pháp khác. Hãy nhận ra nhiều thuộc tính khác của con bạn. Tránh những chiêu bài không tốt vì nhiều lý do. Những chiêu bài không thể mang lại phản ứng đúng đắn từ con bạn, gắn cho con bạn như một đặc điểm về tính khí có thể không phù hợp với độ tuổi giai đoạn phát triển, sức khỏe hay nhân phẩm của con bé. Một đứa trẻ có thể bị gán cho là hay gắt gỗng khi thực sự là có thể con bé đang mệt. Một đứa bé còn có thể bị liệt vào loại người ích kỷ khi nó phô bày sự thận trọng thông thường vì không nói ra tuổi tác của mình. Gán danh hiệu cho con bạn có thể khiến con bé tin tưởng hành động theo kiểu, thậm chí một danh hiệu có vẻ xác thực như Smilly có thể cho một đứa trẻ cảm giác rằng nó đang vui vẻ và không thể thể hiện nỗi buồn hay sự giận dữ của nó. Những danh hiệu có thể tách bạn ra khỏi các cảm giác khác của con mà bạn có thể cảm nhận được. Con bạn thậm chí không mang một đặc điểm nào. Một đứa trẻ chậm phát triển cũng có thể thích nghi, bền bỉ, quy củ và nghị lực. Thậm chí những việc tưởng chừng như khó khăn trong cuộc sống trên những đặc điểm về tính khí có thể được xem như tài sản quý giá nếu nhìn theo một hướng tích cực. Một đứa trẻ bị gán cho một biệt danh mang tính phủ định như Slapek thật sự có thể bền bỉ và chu đáo. Một đứa trẻ trông có vẻ ngượng ngùng hay chậm tiếp thu những tình huống mới có thể một lần trở thành hoa khôi của buổi tiệc nếu cô bé vượt qua được những phản ứng ban đầu. Con bạn đang dần trưởng thành và một nhận định có vẻ đúng hôm nay chưa chắc đã hoàn toàn chính xác ngày hôm sau. Những danh hiệu có thể không quan tâm đến sự lớn lên và trưởng thành mà con bạn đang cố gắng để nhận thấy cách nhìn nhận của bạn về con bé theo một cách nào đó. Hãy nhìn vào những phẩm chất và thuộc tính của con bạn. Bạn có thể không thay đổi được tính khí của con mình, nhưng bạn có thể thay đổi quan điểm của mình về nó và nghĩ theo một hướng tích cực. Biên dịch, Ngọc Anh Theo Familin